hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 395, tổ hội tử tiêu. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz hân tộc hoàng đô. đinh nhạt trở lại hắn cái kia nơi linh sơn bên trên. Trong lòng do dự bất định. Việc này thật không dễ giúp a. Một cái khó mà nói liền vẫn là ở bên ngoài. Trước tiên mặt kệ những này Trước tiên chém tới Tam Thi Tiến vào hốn nguyên cảnh hậu kỳ Lại đổ quá nhân tục tai nạn này sau lại muốn những thứ này cũng không muộn Ta ở phiến thiên địa lo lắng quá nhiều Không xử lý tốt những chuyện này Ta cũng không thể tùy tiện rời đi Cuối cùng Đinh Nhạc đơn giản Không muốn chuyên tâm tìm hiểu trong tay hồng mông tử khí Rất nhanh Đinh Nhạc chính là chìm đắm trong đó Khó có thể tự kiềm chế Tuy rằng không thể trực tiếp xung luyện hồng mông tử khí Nhưng chỉ là như vậy tìm hiểu Đinh nhạc cũng là cực kỳ chấn động Loại cảm giác đó Thật giống như là đại đạo đang ở trước mắt Dường như đọc sách giống như vậy Trực tiếp chọn đọc là có thể Như vậy một năm tìm hiểu đủ để đổi tới tầm thường năm Bất quá đinh nhạt đều là có loại chưa hết thòm thèm cảm giác Cái kia hồng mông tử khí đại đạo bản chất thật sống bị một tầng xương mù tách ra Mặt hắn làm sao cảm ngộ Đều là không thể dò xếp mảy may Hắn sợ có thể tìm hiểu chỉ có cái kia mặt ngoài da lông mà thôi Nắm hoa trong màn xương chung cách một tầng Cái cảm giác này để đinh nhạt lòng ngứa ngáy khó nhịn Chào não tâm giống như Có loại muốn trực tiếp dung luyện kích động Bất quá cũng may đinh nhạc đảo tâm vẫn tính vững chắc Kiên định Rất nhanh sẽ từ bên trong đi ra ngoài Chuyên tâm tìm hiểu Thế nhưng đinh nhạc tìm hiểu cũng không có kéo dài bao lâu Nội tâm hắn đột nhiên bị một tiếng Vang lên một tiếng thanh minh tiếng chuông Để hắn tỉnh lại Đến đây tử tiêu cung Hồng Quân đạo tổ thanh âm vang lên, để đinh nhạt trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là liền vội vàng đứng lên, thẳng vào trên chín tầng trời. Mà đồng thời, hồng hoang thiên địa bên trong các nơi trong đồng phủ, từng vị khí tức tu sĩ mạnh mẽ đều là bị triệu hoán mà ra, từng đạo từng đạo quang mang thẳng vào cửu thiên. Chờ Đinh Nhạc ở ngày đó để kết giới nơi mới vừa cùng thông thiên giáo chủ hội hợp thì Cũng bị cái kia lần lượt từng bóng người cho kinh sợ Nhiều như vậy hốn nguyên cảnh tu sĩ Đinh Nhạc thất sắc Trước mắt Này từng đạo từng đảo phá không mà đến bóng người hoàn toàn đều là hốn nguyên cảnh kỳ cường giả Hơn nữa Người kia mấy So với ở trong thánh nguyên thiên địa hốn nguyên cảnh cường giả có thêm gấp mấy lần Hai đảo hồng mông đại đạo tạo liền những thứ này hốn nguyên cảnh cường giả cũng không coi là nhiều Lại quá chút thời gian chính là lại nhiều hơn chút cũng là rất có thể Thông thiên giáo chủ thản nhiên nói cũng không ngoài ý muốn Hắn là thiên đạo thánh nhân Chỉ cần hắn đồng ý Thiên địa này bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ hắn vẫn là đều có thể điều tra đi ra. Đinh nhạc cùng thông thiên giáo chủ sau đó chính là trước một bước bước ra thiên địa kết giới tiến vào cuồng bạo giải đất hốn đồn. Bất quá lấy đinh nhạc bây giờ đảo hạnh. Lần thứ hai bước vào khu vực này hắn đương nhiên sẽ không như lúc trước như vậy hết sức chật vật. Không cần trí bảo cũng là tương đối nhẹ nhàng liền vượt qua tử tiêu cung vẫn là như dĩ vãng bình thường chìm nổi ở minh mông hỗn độn khí bên trong thật sống ước vạn năm đều không có na quá địa sống như cổ điển mang theo nồng đậm năm tháng vết tích tử tiêu cung môn trực tiếp là mở ra đinh nhạt bước vào trong đó nhìn một chút cái kia trên mặt đất có mấy chục cái bộ đoàn bày ra phía trước nhất một loạt có 8 cái bộ đoàn Trong lòng sinh ra ý nghĩ, Đinh Nhạc trực tiếp an vị ở hàng thứ nhất cái cuối cùng vị trí. Mà thông thiên giáo chủ thì lại ở hàng thứ nhất người thứ ba vị trí ngồi xuống. Rất nhanh Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, các loại thiên đạo Thánh Nhân đều đến. Còn có một chút cách khác Đại Thần Thông Giả. Mọi người đều là sồn dập mà rơi, nhưng hàng thứ nhất ngoại trừ Đinh Nhạc. Cái khác tất cả đều là thiên đạo thánh nhân Điều này làm cho rất nhiều cường giả nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt đều là có chút cảm thán Thực sự là vượt xa quá khứ Bất quá Đinh Nhạc bên cạnh người vị trí kia nhưng là vẫn chưa có người nào ngồi xuống Đinh Nhạc biết đó là cho Ngọc Hoàng Đại Đế lưu Quả không phải vậy Ngọc Hoàng Đại Đế tinh thần phấn chấn đi vào Ánh mắt nhìn quét một chút Nhìn thấy vị trí của chính mình thì Rõ ràng là sững sờ Tựa hồ có một ít bất mãn Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngồi đàng hoàng ở đinh nhạc bên cạnh người Rất nhiều cường giả sồn sập đến Nhưng không có người nói chuyện Đều là lặng lặng ngồi ở chúc với vị trí của mình Âm thầm quan sát cái khác cường giả Dù sao Đối với lập tức thêm ra nhiều như vậy hốn nguyên cảnh cường giả Mọi người còn đều là có chút mạch Hiện tại nhân cơ hội nắm nghĩa cẩn thận Sau đó bất luận là địch hay là bạn Đều có chỗ cần dùng Đinh nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích Cũng là như thế Tuy rằng có rất nhiều hắn không quen biết Nhưng trong đó cũng có thật nhiều đinh nhạc nhận thức Huyền đô đại pháp sư Vân Trung Tử Đa bảo đảo nhân đều ở phía sau tỏa lạc Cùng Đinh Nhạc ánh mắt tổ hợp Đa bảo đảo nhân mọi người vẫn là trong lòng có chút phức tạp Bây giờ Đinh Nhạc Đúng là nhảy lên một cái Vượt qua bọn họ quá nhiều rồi Đây là người nào cũng không nghĩ tới Đinh Nhạc một lần dĩ nhiên có thể chém tới để tam thi Một bước lên trời Đa bảo đảo nhân thậm chí đều trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến không được thái độ này. Ở cách đó không xa, Khổng Tuyên cùng Chu Bằng cũng ở đúng là để Đinh Nhạc Kinh ngạc một thoáng. Đương nhiên Đinh Nhạc Kinh ngạc không phải Khổng Tuyên, mà là Chu Bằng. Này huyên đệ không phải là cách cần tu khổ luyện chủ A. Làm sao như vậy nhanh liền đột phá đây. Yêu hoàng mấy người cũng là đến chỗ đi qua. Mọi người đều là cho hắn để đạo Mỉm cười thi lễ Có thể thấy được yêu hoàng vô thượng uy danh Điểm này Chư thiên thánh nhân cũng là có chút không bằng Sau đó Thần vân thượng nhân Điên đào lão tổ Minh hà lão tổ mọi người thanh danh hiển hách cường giả cũng đều là ngồi xuống Bất quá cái kia điên đảo Lão Tổ cùng Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt đều là có chút không quen Nhưng là để Đinh Nhạc chỉ cảm giác mình đối thủ đều không phải cái gì người hiền lành Nhưng hắn lúc này cũng sẽ không sợ những người này Lúc này, mọi người vẫn không có đợi được Đạo Tổ xuất hiện Cái kia bên ngoài lại vang lên một cơn gió thanh Đón lấy, một đám người đi vào Để rất nhiều cường giả đều là xoay người nhìn lại Chính là phía trước thánh nhân Cũng là như thế Thiên sứ tộc cường giả Bọn họ làm sao cũng tới Làm sao nhiều như vậy hốn nguyên cảnh Thiên sư nó như thế cường Không có ai mở miệng Nhưng mọi người đều là trong lòng nghi hoặc, Đồng thời đối với thiên sứ tộc cường giả Thực lực cảm thấy chấn động Mỗi một người đều là có chút kinh hãi Chính là yêu hoàng thái thanh mấy người cũng là trong mắt co rụt lại Hết sức nghiêm nghị Gần 30 người hốn nguyên cảnh Đây là một luồng không gì sánh kịp sức mạnh Chỉ một hồng hoang thiên địa bên trong mặt cho một thế lực Không có có thể sánh được Hướng chi thiên sứ bộ tộc còn có một vị tạo hóa cảnh cường giả Tuy rằng vị kia đã khả năng là đến sắp vẫn là mức độ Nhưng không vẫn không có vấn là ạ Hơn nữa, giờ khắc này nhìn lại Này một đám hốn nguyên cảnh cường giả bên trong Vẫn còn có hai vị hốn nguyên cảnh thậu kỳ cường giả Hốn nguyên cảnh trung kỳ cũng không ít Đinh nhạc cũng là nội tâm chấn kinh rồi Thiên sứ tục vắng lặng Nằm ở tây cực nơi để hắn đều có chút nhanh quên hồng hoang thiên địa bên trong Còn có như vậy một cách đã từng xưng bá một cách đại thế giới chủng tộc Tuy rằng thiên sứ tộc mất đi chính mình thiên địa Chỉ có thể núp ở hồng hoang thiên địa một góc Nhưng thực lực của bọn họ vẫn như cũ là cực cường Này mới xem như là hồng hoang thiên địa bên trong để nhất cường tộc A Yêu tộc, nhân tộc tu la tộc cái gì cũng không sánh nổi Rất nhiều người đều than thở Cảm giác mình ở đại địa bên trên tranh này tranh cái kia Nhưng đã quên bên cạnh người còn có như thế Một con thiết lực bá chủ ở ngủ gật Thực sự là quá bất cẩn Bê Sợi Hoan nghênh các anh em gia nhập quyển sách nhóm thư hướng 376.911.386 Cùng ti ba hồng hoang tiệt giáo tiên tôn đi Hoan nghênh đại gia đi thảo luận Nói năng thoải mái Cảm ơn